Suối xanh dưới ánh trăng, trêu nhèm con máng sả uốn mình lấp lánh, trườn đi chậm chậm. Tay Lý Tập Hoan vẫn cầm bình rượu, trong bình vẫn còn nưng lưng rượu. Đêm thật vắng, nước suối róc y như tiếng nhạc êm đẹp mang theo bờ suối. Lý Tập Hoan đi thật chậm, hắn không muốn tới chỗ của Tiểu Phi mà trời hãy còn chưa sáng. Vốn từ trước đến giờ, hắn không muốn khuấy rầy bất ai trong lúc về đêm như thế này. Chưa trường hợp vặt bắt taxi Nhưng ngược lại, bất cứ một người nào Bất cứ ở đâu và bất cứ giờ nào Muốn quấy giày hắn Hắn vẫn không có gì khó chịu Cái mụ giả ấy đúng là một mụ giả Quyết không thể là Lâm Tiên Nhi Thế thì Lâm Tiên Nhi đi đâu Lý Tẩm oan dịu dịu mắt Không lẽ bây giờ mình thật đã già rồi sao Không lẽ mắt mình đã mờ chăng chẳng đã xế về tây Những vì sao cũng bắt đầu rời dạ Mé trời đông mây đã giặt ngang Đêm có dài nhưng vẫn không làm sao tối mãi. Mùa thu đã tạng, sắp cạn mùa đông. Hoa mai đã bắt đầu lai rai hé cánh. Lý Tẩm Oan chợt nghe một mùi hương thoang thoảng, ngẩng đầu lên, rừng mai đã thấy dạng dần. Sau vào trong rừng mai một chút, lờ mờ một góc lẩu đối diện với rừng mai, đôi mắt của Lý Tẩm Oan hình như dại hẳn đi. Giữa thung lũng núi, cảnh mai trong những chúp hảo nhỏn như giọt kích.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 Người ấy tay xách một thùng nước Qua rừng mai đi thẳng vào nhà Vóc giá người ấy tùy không khác Tiểu Phi mấy Nhưng Lý Tẩm Hoan biết chắc không phải là Tiểu Phi con người của Tiểu Phi Có bao giờ bị giang buộc Bởi một bộ đồ vòn nghẽ mới mẻ như thế đâu Đầu tóc hắm Luôn bồng bảnh Chứ không thể có chuyện trải gỡ láng bóng Như công tử bột vậy đâu Thế thì người ấy là ai Lý Tẩm Hoan thật không thể đoán ra người nào được như thế Mà ở chung với Tiểu Phi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 Với chiếc mũi thật thẳng Chẳng như hắn không giảm phần tuấn tú Mại lại còn có vẻ tuấn tú hơn hẳn lên Nhưng về thần thái thì trái lại Có nhiều biến đổi Biến đổi hơn trước rất nhiều Ánh mắt Tùy vẫn to đen Nhưng đã mất hẳn cái ma lực của hồi nào Cương mặt cương nghị đầy vẻ cô độc ngạo mạn năm xưa Bây giờ trở thành nhu hòa Như một nhà tu Như hòa đến mức gần như đần đội Nhìn chung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 cặp nghe cay cay lỗ mũi và mắt họ cùng một tiếng bật lên. Không biết như thế bao lâu, Tiểu Phi nói trong hơi thở. huynh đấy à? Lịch Tầm đầu. Tôi đây." Tiểu Phi nói giọng trầm trầm. "Cuối cùng rồi anh cũng đến." Lịch Tầm Oan gật gù nói dập theo. "Cuối cùng rồi tôi cũng phải thế đây." Tiểu Phi nói. "Tôi biết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 Tuyệt sáng như lân tinh Sánh như vì sao màn đêm tối Nếu có người quả quyết rằng Nàng có thay đổi Thì sự thay đổi có nghĩa là nàng đẹp hơn lên Một nét đẹp khuyến rú hơn cả dạo nữa Nàng nhìn Lý tập Hoan Bằng một tiếng mắt dịu dàng Và giọng nàng cũng hết sức dịu dàng Hai năm qua thật mau Nhưng nó cũng thật là buồn Vì Lý Đại Ca không đến thăm chúng tôi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 Đã rất thẳng rồi Thái độ và giọng nói của nàng Thật rất ôn nhu Đêm qua anh ngủ ngon đấy chứ Tiểu Phi khẽ gần đầu Nàng khẽ khẽ hỏi tiếp Vậy anh hãy ra ngoài chơi một lát đi Tôi vào trong làm mấy món nhắm cho Lý Đại Ca tẩy trần nhé Bên ngoài hoa mai đã sắp nở rồi Tôi biết Lý Đại Ca rất thích hoa mai có phải thế không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 Tôi có lỗi với anh nhiều quá Lý Tẩm Hoan cũng thở ra Anh đã vì cứu tôi Mà phải tự nhận là Mai Hoa Đào Luôn đến cả tính mạng của anh cũng không cần Nếu cần nói đến nỗi Thì chính tôi mới là có lỗi với anh Chứ anh đâu có lỗi gì Và nếu quả như thế Là anh có lỗi thì tôi mong Trong thiên hạ Mỗi người đều có lỗi với tôi